Lại một lúc sau đó, bên ngoài hình như đang bắt chó thì phải Tiếng chó kêu, mèo kêu, còn cả tiếng chửi rùa của Ngô Thiên đang sen vào nhau. Ở giữa lại chen lẫn giọng nói không chút nhấp nhô của cát nhị. Từ từ thôi, còn chó này là để dụng anh hóa tả đấy. A Điểm ngồi một cách gõ bó, thấp thỏm mà chờ. Tiếng động bên ngoài lớn hơn, còn cho đèn đang sủa như điện. Có lẽ là đằng dãy ruộng. Trong sự rợn thóc gái ấy, a Điềm bỗng nghe thấy sau lưng vọng đến tiếng chuông nhẹ nhẹ. Rất nhẹ và rất mềm, tựa như một khúc dương cầm, hoặc giống như tiếng à ơi dỗ dành trẻ con lúc đi ngủ. Già đầu A Điềm tê dần dần, cô từ từ quay đầu lại. Nơi đó, tấm bọc quý đường đường đã bị mở ra. Ngay chính giữa là một vũng máu, thi thể lại không thay đổi nữa. Mà giữa khoảng vũng của bộ xương Trần Thái Phượng Lại có một chuỗi chuông gió Thành lá vắt qua xương trắng Đang nhẹ nhàng va vào nhau Âm thanh êm dịu Mắm mênh mang Tựa như thứ âm nhạc bay ra Từ một quán cả về vắng khách Trong một buổi chiều nhàn tạc Mười đầu ngón tay của A Điểm Cuối cùng cũng mất khống chế Và bắt đầu cỏ rút Trầm con người phản chiếu lại Chuỗi chuông gió kia rõ ràng Cô ta cảm thấy như có ai đó Đang chạy đỉnh đầu của mình ra rút một ẩu nước nóng bỏng xuống đó, bỏng đến mức khiến cho toàn thân cô ta đều bốc hơi. Sau lưng có người nhẹ giọng hỏi cô ta, Cô đang tìm tôi có phải không? Rồi bốn chân trèo ngực con chó đèn đang dãy ruộng kịch liệt lại, ánh mắt của Ngô Thiên lé lên một tia độc ác. Hắn nốt một câu chửi xuống, lưỡi liềm trong tay chuẩn bị sát mà nhanh chóng cắt đứt cổ hỏng của con chó đèn. Máu bắt đầu phun ra, Ánh mắt của Ngô Thiên mờ mịt, đám cho đến bên cạnh sót đồng loạt sùa như điên không ngớt. Đúng vào lúc ấy, Ngô Thiên dường như nghe thấy tiếng kêu của A điểm thì lường mà ngắn ngụn. cả sợ run bắn cả người, lục nghiền tài nghe một lần nữa, lại không thấy bất cứ âm thanh nào khác. Ngô Thiên một tay ấn lên người con chó, để tránh cho nó dãy ruộng, làm cho máu bắn ra ngoài thủng. Một tay khác dày lên đôi mắt Bị máu làm cho nhòe nhòe Vừa dày vừa hỏi cát nhị bên cạnh Thầy có nghe thấy tiếng của A Điểm không? Cát nhị trợt nhào mắt Nhìn về phía cửa lều Mơ mơ màng màng thấy bên trong có một cái bóng phụ nữ Lão đáp lời Ngô Thiên Không sao cả Cô ta vẫn còn ở trong kia Anh đừng có lo Tập trung vào chuyện môn Lưỡi hái xén qua cổ họng của con chó đen Mới đầu ra máu rất nhiều Tựa như những dòng chảy nhỏ, đập vào cách thùng sắt tây, kêu bang bang, chảy đến gần nửa thùng. Lượng máu từ từ ít dần. Ngô thiền có chút gấp gáp, hai tay ép lấy thân thể con chó đen từ phía sau. Tựa như đằng bóp một tuyết kem đánh răng mềm nhũn vậy. Như thể ép như vậy, có thể khiến cho chỗ máu còn thừa trào ra tiếp. Đằng xịt lên nóng ran cả người, sau lừng bỗng truyền đến tiếng quát không được vui của lão bổ cát nhị. Đã bảo là đàn bà không được đi theo rồi, quay về. An điểm này, sao lại không biết điều như vậy chứ? Ngô Thiền có chút cáu giận, quay đầu lại, đàng định quát cô ta hai cầu. Chờ thấy hoa cả mắt, còn chưa rõ xảy ra chuyện gì. Đã bị người ta dùng tay bóp lấy gần nửa gương mặt, xuyên qua năm ngón tay đang xòe rộng ra kia. Đã nhìn thấy ánh mắt dùng huyết của quý đường đường. Còn nhóc này vẫn chưa chết sao? Đầu của Ngô Thiên oanh một tiếng vùng vẫy chỉ muốn thoát khỏi tay cô. Nhưng bất kể hắn có giải dụa như thế nào, tay của quý đường đường vẫn tựa như mọc rễ sinh trưởng trên gương mặt của hắn vậy. Ngô Thiên gầm lên, lùi lại phía sau, chân lại vấp phải cái giá trèo chó, cả người cả giá ngã ngửa ra đất. Lúc ngã xuống đất, đè trúng lên cái sắc mềm nhũn của con chó vừa chết, thùng máu chó kia cũng bị lật đổ, mùi tanh tưởi thối hoắc của máu chó tràn ra. Cho dù là như vậy, gã cũng không thể thoát khỏi sự kiềm chế của quý đường đường Cô gần như thuận thế, rúi gã ngã ra đất, cong đầu gối lên, huyết mạnh vào bụng của gã. Chỉ hơi dùng một chút lực, gã đã cảm thấy đám chuột gan trong bụng như sắp vỡ vụn ra. Ngô Thiền bây giờ nổi điên, gã liều mạng vặn vẹo cổ. Nhưng tất cả cố gắng đều phí công, đầu của gã vẫn đang bị ấn chặt xuống đất. Nơi phần đầu gối lên gần như đã bị gián tiếp ấn ra một vết đóng. Quy đường đường cười cười với gã tay còn lại tử tử dơ lên. Bà cây sườn đình, phiếm sắc xanh, trong bóng đêm nồng đậm, mới nhìn tựa như là một đám ma trôi, xanh lè lẹt đàn ác. Cơn tuyệt vọng khổng lồ, hoàn toàn hạ gục ngộ thiền. Sự được toàn thân hắn tựa như đột nhiên bị rút khỏi thân thể. Lần đầu tiên trong đời, trong ánh mắt của hắn, lộ cho vẻ kinh hoàng sâu đậm. Cất giọng khản đặc như sắp khóc. Cát nhì, cát nhì! Cứ mạng, cứ mạng cát nhị. Đáp lại cá là cú đâm của ba chiếc sườn đình. Sườn đình rất nhọn, cắm vào thịt không chút phí sức, thậm chí không có cả tiếng động, tựa như một con trùng độc, nhẹ nhàng mà nham hiểm. Thoạt cái đã biến mất vào sâu trong da thịt, chỉ để lại ba cái lỗ đen ngòm máu thịt mơ hổ. Cát nhị cũng có chút luống cuống lão trợn tò đôi mắt phủ một lớp lông trắng. Đằng trước chỉ có cái bóng đung đưa mơ hồ Lão giờ gậy của mình dò dẫm về phía có tiếng nói. Sao thế? Đã xảy ra chuyện gì? Có một lần, cây gậy của lão cua trúng quý đường đường. Cô nhíu mảy một cái. Lúc đứng dậy, tiện thanh sách lấy cái thùng sắt tây đựng đẩy máu chó kia lên. Cát nhị còn tưởng cô là a điểm. Đã bảo là phụ nữ không được ra, hòng việc, hòng việc dơ. Quý đường đường cười lạnh một tiếng, chụp thẳng cái thùng sắt lên đầu cát nhị. Thuận Tiên nhấc chân giẫm lên bụng của lão, đá lão ngã lăn ra chỗ mấy con chó đen bị buộc. Cũng không biết là do cái chết của đồng loại hay do máu tươi của đồng loại kích thích, đám chó đen kia lồng lên điên dại, không chút dò dự, nhào vào của Cát Nghị mà cắn xé. Cát Nghị kêu lên quái dị, cầm cây gậy trong tay trái ngăn cản, không cưa cưa. May mà còn cái thùng sắt bảo vệ đầu và cổ của lão, nếu không chứ biết chừng đã bị cắn xé cổ họng rồi. Ngô Thiên tự tử đứng dậy Từ dưới đất lên Ngã hoảng sợ Nhìn quý đường đường Mặt không chút biểu cảm Hàm trên hàm dưới Bắt đầu va vào nhau lập cập Dùng đầu ngón chân Nghĩ cũng biết Năm cái xương đình kia Đều đã ở trong thần thể cá Nhưng mà đi đâu kia chứ Lần này không giống lần trước Lần trước lúc hai cây xương đình kia Bị nhạc phong cắm vào mặt gã Nó giống như một vật còn sống Từ mặt xuyên xuống cầm Đào đến mức chết đi sống lại Nhưng mà lần này, ba cây sừng đinh kia cắm vào, lại giống như một con mèo nhỏ đang phe phẩy cây đuôi. Theo mạch máu của gã mà lặn mất vô ảnh vô tung. Đồng thời biến mất còn có cả hai chiếc đỉnh trước đó, Mới đầu vẫn còn mắc ở hàm của hắn, giống như hai hàm răng giữ tợn, rút không ra, đẩy không vào. Giờ đã không thấy đầu nữa, chẳng lẽ là bị ba cây này gọi tụ tập đến cùng nhau. Ngô Thiền dùng mình một cái Nằm trước, nằm khớp xương ngón tay, tể tự với nhau, ẩn núp trong cơ thể cá Dùng cái cách nói của các nhị, thì đó là một cái vuốt quỷ có thể bóp nát cả xương. Cả cảm thấy mình giống như trúng nọc rắn nằm bước, chỉ cứ động một cái thôi thì cũng không dám. Nhỡ đầu kinh động đến nằm trước xương đình kia, thì làm sao bây giờ? Nhỡ đầu bọn chúng từ trong xiên ra ngoài, sẽ hắn tan xương nát thịt thì làm sao? Tiếng kiểu thảm thiết của các nhị, tiếng cho đèn sủa điền loạn, còn có tiếng mèo hoang chạy loạn khắp nơi, giống hệt như khung cảnh ban đêm, xa tít tận chân trời. Chỉ có giọng nói của quý đường đường có thể đánh vào thần kinh của gã. Theo tôi vào nhà đi! Vừa mới vào nhà, đã thấy A Điểm nằm trên mặt đất, giống như một con búp bê vải không có sức sống. Ngộ thiền tới cơ thể cô ta dường như còn hô hấp phập phòng, trái tim hơi buồn lòng một chút. Cô ta không giết A Điểm, vậy hẳn là cũng sẽ không giết mình chứ. Quy đường đường bước tới bên cạnh hai cốt của Trấn Lai Phượng, quay đầu hỏi Ngô Thiên, anh biết cô ấy là ai chứ? Giọng của Ngô Thiên bắt đầu phát run. Biết, biết, tôi, tôi biết. Là anh giết cô ấy đúng không? Ngô Thiên giò dự một chút, đai lòng thoáng qua một tìa hy vọng và ăn mây của kẻ sắp chết. Quý đường đường không để lọt bất cứ biểu cảm nào của cá bình tĩnh nhắc nhở cá Cô ấy đang nhìn đấy, anh mà dối trá hoặc ngụy biện một câu sẽ chỉ càng khiến cho cô ấy tức giận hơn mà thôi. Thân mình của ngô tiên run run lại nhìn hai họm đen sâu hắm trên cái đầu lầu kia. Chân lập tức mềm nhũng ngồi phịch xuống đất, bên tài vọng đến giọng nói của quý đường đường. Quỷ xuống, dập đầu nhiều vào, cô ấy hài lòng anh sẽ ít phải chịu đảo đớn hơn. Từ trong giọng nói của quý đường đường, Ngô Thiên mờ hồ nghe thấy vài phần hy vọng. Khá không chút nghĩ ngợi, quay về viết trần lai phượng, bắt đầu cộp cộp dập đầu. Mỗi lần đều dập mạnh xuống đất, chỉ hận không thể dập cho trán dày ra sức thịt ngay lần đầu tiên. Miệng thì không ngừng lầm bầm. Là lỗi của tôi, đại tỷ tôi không phải là người. Kiếp sau tôi sẽ đầu thai thành heo. Đại tỷ chỉ đại nhân đại lượng, Đại nhân đại lượng Cũng không biết dập đến cái thứ bao nhiêu Chúa chuồng gió đặt trên bộ xương Của Trần Lai Vượng Bắt đầu có tiếng và đập Âm thanh này mới nghe còn có chút xa vời Nghe lại đã thấy ở ngay trước mặt Ngô Thiền cảm thấy kỳ quái Cái nhìn trộm một cái Vừa nhìn đã sợ đến mức Mặt không ngã nổi với nhau Chúa chuồng gió vốn nằm Trong bụng của Trần Lai Vượng Vậy mà đã treo ở lưng lưng Ngay trước mặt của gã Rõ ràng không có gió Lại va vào nhau kịch liệt Thành là liên tiếp biến đổi hình dạng không gian Từ góc độ của gã nhìn lại Cực kỳ giống một gương mặt Hình người đang nổi giận Quy đường đường thở dài Cô vươn tay tự hồ như muốn vuốt ve Chủi chuồng gió kia Cuối cùng vẫn rụt tay lại Cô ấy hỏi anh Anh nói lúc ấy cô ấy đã cầu xin anh rất nhiều Cô ấy nói Mình còn có con nhỏ Anh cướp tiền là được rồi Tại sao còn lấy mạng của người ta? Già đầu của Ngô Thiên tê dần Cả liều mạng dập đầu xuống đất Đại tỷ Tôi sợ chị đi tố tô cáo tôi Tôi sợ bị bắt lại Tôi sợ bị hỏng đầu rồi Đại Thị Chị đại nhân đại lượng Đại nhân đại lượng tha cho tôi Anh cắt cổ họng của cô ấy phải không? Cô ấy nói Cô ấy chảy rất nhiều máu Khốn kiếp Tôi là thằng khốn kiếp Là kẻ khốn nạn Thân mình Ngô tiên run bẩn bật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 Cô ta đã nói cái gì? Cô ấy nói, không biết có phải do nhờ có máu thịt của người chết nuôi dưỡng hay không. Rễ của cái cây kia mọc rất nhanh, rất nhanh, cuộn thành từng bó, từng bó một, xuyên thùng bụng của cô ấy, quấn đứt sườn cô ấy. Ngô thiên bắt đầu không ngừng nuốt nước bọt, mang nghĩ của gã bắt đầu ong ong lên. Gã nhìn chầm chầm vào đôi môi của quý đường đường. Cô chậm rái nói ra câu cuối cùng, âm thanh nhẹ bẫng, tựa như bay đến từ một thế giới khác. Cô ấy nói, cô ấy muốn anh biết, cô ấy đã đau đớn như thế nào. Ngô Thiền bây giờ há hốc miệng, nhìn quý đường đường giống như không hiểu lời cô đang nói. Quý đường đường không giải thích thêm nữa. Cô chậm rãi xoay người, bước ra khỏi liệu Trải qua lần ở ca nải kia, cô đã ít điều đoán được cảnh tượng tiếp theo sẽ vô cùng thanh máu. Sự báo thù của người chết vốn không có nhân tính. Quán khí của lệ quỷ sẽ gây nên sự giết chóc kinh người nhất. Cảnh tượng như vậy vượt quá sự chịu đựng của cô. Cô không muốn có thêm một ký ức như vậy nữa. Cô bằng qua dần rộng, bước tới con đường nhỏ bên cạnh triển núi, nhìn xuống một mảnh rừng cây đen thẫm, trong về phía xa mà đêm đồng đầm đang dần loãng ra. Chưa đầy một tiếng nữa, trời sẽ sáng. Cô chẳng nhớ đến câu nói nổi tiếng của nhân vật chính Scarlett trong cuốn Theo chiều gió Từ Mọt Râu.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 Phương thức như vậy thực sự thích hợp ư Có tiếng cái giá bị xô đổ Mấy con cho đen lại sủa liên hồi Đám mèo hoang sợ hãi kêu ré lên quy đường đường theo bản năng quay đầu lại Ngô thiên đã vọt ra từ trong liều Đã đang ồm bụng chạy loạn khắp nơi trong sân Cuối cùng đạp phải hàng rào gỗ quanh sân Lào đảo vọt về phía quý đường đường Còn chưa tới nơi đang ngã sấp xuống Cả trẻ bụng có người lăn lộn trên mặt đất Hai trọng mắt gần như sắp lồi ra ngoài Buồn mặt vì phải chịu đựng sự đau đớn khổng lồ Mà vặn vẹo biến hình Chỗ lúc trước bị dường đình xuyên rách Bắt đầu chảy máu Hắn khản giọng cầu xin quý đường đường Cô gái, cô gái Giúp tôi với Cô ta, cô ta ở trong bụng tôi Ở trong bụng Cổ hẳn của quý đường đường dường như ngạc tại Cũng muốn nhanh chóng bỏ đi Nhưng chân lại như bị đóng đinh Không sao cất bước được Hai tay ngồi thiền xé tung vạt áo Bụng của hắn lộ ra bên ngoài Từ góc độ cổ quý đường đường Có thể nhìn thấy rất rõ Bên dưới bụng hắn Một bàn tay đang nhấp nhô cạo xé Cô ấy nói Cô ấy muốn anh biết Cô ấy đã đau đớn thế nào Đó là oán khí của Trần Tài Phượng Nó không chế 5 chiếc giường tình kia Nó có thể kéo đứt ruột của gá Bọt nát dặn dây của gã Xuyên qua mật gan của gã Cô ta không vội khiến gã tan xương nát thịt, mỗi hận sát thân của cô ta. Nỗi khổ sở khi bị chôn vùi dưới gốc cây, bị rễ cây cắn nuốt thân mình, cô ta đều muốn bắt gã từ từ hoàn trả lại. ngồi thiền đến cả hơi sức để kêu rên cũng chẳng còn, cả dùng hết sức lực toàn thân chậm chạp nhích người về phía quý đường đường, từng tấc, từng tấc một. Cô gái, cô gái, giúp tôi, giúp tôi với, giết tôi đi, giết tôi đi! Hải tay của gã túm lấy giày leo núi của quý đường đường, cắn sức ngẩn đầu lên. Đôi môi của quý đường đường mấp máy, he miệng rùn rầy, muốn rụt chân lại. Đối với một kẻ ác độc như Ngô Thiên, cô vốn không nên có lỏng trắc ảnh gì đó. Nhưng không hiểu tại sao, nước mắt của cô đã bất trì bất giác rớt xuống. Cô nhìn vào mắt của Ngô Thiên, theo bản năng, nói xin lỗi với gã. Xin lỗi, tôi không hề muốn, tôi không hề muốn thế này. Còn chưa dứt đợi. Hai chiếc sườn đỉnh đột nhiên từ bên trong xuyên thấu qua mắt của Ngô Thiên rồi thẳng ra ngoài. Quy đường đường thét lên một tiếng, nhấc chân bỏ chạy. Tay của Ngô Thiên giữ quá chặt. Cô vừa mới nhấc chân đã ngã quỵ xuống, lằn thẳng từ trên triển núi xuống. Không biết đã đè lên biết bao nhiêu cảnh khô, lằn qua bao nhiêu tảng đá. Bầu trời, mặt đất và núi đá đều xoay tròn trước mắt. Sau đó rốt cuộc cũng dừng lại. Ngồi xào cuối cùng nơi chân trời lé lên.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 Trong ngôi nhà tổ quốc vĩ đại, cô viết mãi, viết mãi, liền mất tập trung, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Mẹ đã đến trường đón cô từ bao giờ? Vậy tay với cô qua khung cửa sổ. "Tiểu Hạ, tiểu Hạ." Mẹ đón cô đi học đàn, đàn organ, về đàn bài twin ra. Thầy giáo đứng bên cạnh lắc đầu với mẹ. "Cô bé này không hợp đánh đàn, không hợp đâu." "Đàn mãi, đàn mãi." Cô đột nhiên lớn lên, Phòng dạy nhạc đơn giản biến thành một nhà hát khổng lồ, không có lấy một bóng người. Trên sân khấu tràn ngập ánh sáng đẹp mắt. Trước mặt là một chiếc đàn dương cầm, bóng đến mức soi cương được. Cô vẫn chơi bài Twin Twin Crystal Star. Đó là bài đàn mãi, đàn mãi. Phim đàn màu trắng toàn bộ biến thành từng ngón, từng ngón tay người bằng xương. Quy đường đường giật mình một cái, từ tự tỉnh lại. Trời chiều đã ngả về Tây. Ánh nắng mềm mại mà sắc đạnh. Xuyên qua những cảnh cây trên núi Từ vậy lên người của cô Trên cao có mấy con chim vỗ cánh bay qua Giữa ánh nắng chiều Tựa như từng hình cắt màu đèn Cứ thế mặt thiếp đi dưới triển núi đông như vậy Quy đường đường ngồi dậy Đầu nặng trịch Không chút tỉnh táo Cô ngồi yên một lúc Mới nhớ đến phải men theo triển núi và đi lên lúc bỏ lên đỉnh Có một đám mèo hoang Bị sự xuất hiện đột ngột của cô Làm cho cả kinh chạy trốn khắp nơi Còn một con gàn lớn, không thích người, thế nhưng sống lưng cong lên, lồng trên gợi dựng đứng. Chụp bầy mèo hoang kia đang đứng là một vũng bùn bị ngấm máu tím đen, lấm tấm thịt vụn, mảnh xương trắng phớ. Sườn đình nằm cách đó không xa. Quy đường đường thấy buồn nôn, quay đầu nôn tóc nồn tháo. Con mèo vốn đang chuẩn bị chiến đấu kia, vậy mà lại bị cô làm cho hoảng sợ. meo một tiếng rồi lình mất thật xa. Giờ cô cũng chẳng có gì để nôn. Nồn một lúc, dùng bút bàn tay long miệng, vườn tay nhặt năm chiếc sườn đình lên nhét lại trong túi quận. Cát nhị không biết đã chạy đi đâu, trong cái sân nhỏ chỉ còn lại A điểm, cô ta dơ chuỗi chuông gió của quý đường đường lên, ra sức lắc rồi lắc, vừa lắc vừa cười, không kêu, chuông không kêu. Lại lắc một lượt, dường như nhận ra có người đang nhìn cô ta, vừa quay đầu nhìn thấy mặt của quý đường đường, đã sợ đến mức ném chiếc chuông gió đi, cao trong sân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 Đi vào trong sân, nhặt chỗ chuông gió kia lên. A điểm nhấc cái thùng sắt lên một chút, lén lén nhìn cô. Thấy quý đường đường lạnh nhìn về phía mình, vội vàng hạ ngay cái thùng xuống. Vậy là qua một đêm, cô làm cho A điểm sợ đến phát điên, gián tiếp giết chết ngô thiên sao. Quý đường đường đau đớn kịch liệt, cô nhấc chiếc chuông gió lên, chậm rái, đi xuống trần núi. Cô còn nhớ rõ đường về cổ thành, tập tảnh bước từng bước, đi mãi, đi mãi.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 Tomorrow is another day. Tất cả vẫn rất tươi đẹp. Cô bước vào trong dòng người. Ai cũng kinh ngạc nhìn cô, sau đó tránh ra xa. Quả nhiên vẫn có chút kỳ lạ. Bọn họ đều biết cô đã làm gì trên núi cô đúng không? Nếu không tại sao lại dùng ánh mắt kỳ quái như vậy để nhìn cô? Đường đường, đường đường. Giọng nói này thật quen tai. Quý đường đường ngần đầu nhìn anh một cái. Chào anh. Nhạc phong à, anh khỏe chứ. Sau khi chào xong, cô tiếp tục đi về phía trước. Nhạc phòng kéo cô lại từ đằng sau. Cô làm sao thế? Tôi làm sao ư? Quy đường đường kinh ngạc hơn cả anh. Không phải tôi vẫn rất ổn hay sao? Nhạc phòng không nói câu nào, chỉ quan sát cô từ trên xuống dưới. Quy đường đường sửng rốt một chút, nương theo tầm mắt của anh, cúi đầu nhìn bản thân. Trên người cô có rất nhiều máu, rất nhiều, rất nhiều máu. Đằng trước áo có một lỗ máu, trên quần toàn là bùn còn dính đầy cỏ khô. Thế là tất cả ký ức trong nháy mắt quay lại, tất cả những chuyện đã xảy ra, từng thứ, từng thứ một, tựa như một thước phim điện ảnh, dùng lượng tin tức lớn đến mức như muốn làm đầu cô nổ tung. Huyệt thay dường bên phải giật giật, quy Đường Đường lập tức ôm đầu, ngồi rụp xuống. Nhạc phòng cởi áo khoác, khoác lên gửi cô. Đường Đường, chúng ta về phong huyệt trước đi. Khi nhìn thấy Nhạc Phong, thực sự đã quy đưa Quý Đường Đường trở về. Con người của Mao Cam bở to đến mức sắp rớt ra ngoài. Nhạc Phong không nói gì, đưa thẳng Quý Đường Đường lên phòng khách trên lầu lọ liệu. Xói mắt nhìn hai người lên lầu. Mao Cà dùng cánh tay huyết huyết thần côn bên cạnh. Thần côn đang tập trung tinh thần chơi tìm cặp. Hai con mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Chỉ thiếu nước là trừng thành con mắt gà trọn. Căn bản không hề nhìn thấy Nhạc Phong và Quý Đường Đường đã quay trở về. Tôi hỏi ông này thần côn.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 thiếu chút nữa phụt ra lên tận trần nhà. Trăn cái đầu ông ấy, không hỏi người cơ mà, người ấy. Người ấy thì cũng có. Thần Côn tiếp tục nhìn màn hình. Màu Cà chờ nửa ngày không thấy anh ta nói tiếp. Ông là thái giám có phải không? Nói chuyện chỉ nói có một nửa. Cái đó, đó, đó là cái đó, thì con phải xem là người nào. Thần Côn nhất tầm nhị dụng, có tránh khỏi có chút không theo kịp cuối đời nhà thanh, cái tổ chức nghĩa hòa đoàn kia, rồi hồng đăng chiếu gì đó, chẳng phải cũng tuyên bố là đào thương bất nhập cải từ hoàn sinh hay sao? Thủ lĩnh của đám đó tên là gì nhỉ? À, Hoàng Liên Thánh Mẫu, đào thương bất nhập. <cười> Mắt thấy tình hình trò chơi rất ổn, tối nay hoàn toàn có thể thăng cấp từ ngôi sao nhỏ đến ổng trắng sáng. Tâm trạng của thần côn có thể nói là ngập tràn ánh nắng. Hiển nhiên, Cầu người không bằng cầu mình. Mau ca cố nén nỗi kích động, mang thần côn ra dìm vào bồn cầu lại. Tự mình lặng lặng, mở một chiếc máy vĩ tính khác lên, vào mạng tìm kiếm, gõ vào mấy tử khóa, người chết sống lại. Nhảy ra rất nhiều đề mục, mau ca không ngừng bở ra. Tin tức hiện lên không ngoài mấy loại, mà nhập, cương thi, thảy mà, các sự kiện huyền bí, tầm linh siêu tự nhiên. Mau ca nhìn màn hình sừng sốt thật lâu, trận buông một câu.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 Tiểu Phong Phong có phải không? Tại sao cậu ấy không phải là người chứ? Hả? Tại sao? Mau Cà nhìn thần côn một cái, chậm gì gì đáp lại anh ta, bởi vì ông là đầu lợn. Mau Cà lên lầu tìm Nhạc Phong, vừa đẩy cửa ra, đang nghe thấy tiếng nước rào rào trong phòng tắm. Chỉ thấy Nhạc Phong ngồi trong phòng, tay đang bở cái áo khoác ngoài của đường đường ra nhìn, hải lỗ máu đằng trước, đằng sau đều cướp với nhau xem ra Diệp Điên Thành đích thực không hề nói láo. Nhạc Phong cũng nhìn thấy Mao Ca. Anh đặt chiếc áo qua một bên. Có việc gì sao? Đường đường đang tắm mà Vâng. Mao Ca Tê hoang mang. Anh ta bước hai bước với phía Nhạc Phong, chỉ chỉ vào cái áo của quý đường đường. Chú đã hỏi cô ấy chưa? Hỏi cô ấy sao? Nhạc Phong đầu tiên là không phản ứng kịp, sau đó lắc đầu. đưa Chưa. Chưa đọc Cô ấy... Hột hốt hoảng hoảng, bảo em hỏi thế nào được. Mau ca nuốt nước miếng, phòng tử, cô ấy, cô ấy còn là người hay sao? Nhạc phong nhíu mày một cái, anh nói vậy là có ý gì? Không phải đấy chứ phòng tử, bây giờ anh nhìn thấy cô ấy, già đầu cũng tề rần hết cả lên. Mau ca sắn tay áo cho anh nhìn, chú xem, chú xem anh đổi đầy ra gà lên rồi đây này. Nhạc phong bây giờ không nói gì, chú chưa được cô ấy về làm gì hả? Câu này khiến cho Nhạc Phong hơi phản cảm. Cô ấy bị như vậy, em có thể không đưa cô ấy về hay sao? Không phải thế, phòng tử, chứ đừng có cáo không phải anh có ý đó. Mau ca cảm thấy mình có chút lẫn lộn. Anh ta rút từ trong ngực ra một điếu thuốc, cầm bật lửa mặt châm, trầm mặt hút vài hơi. Tại sao cô ấy lại không sao cả chứ? Tại sao cô ấy có thể lành nguyên như vậy? Không phải cô ấy, vẫn thường không sao còn gì. Nhạc phòng mất kiểm nhẫn Ở ca nại Không phải anh chưa thấy bao giờ sao Chú đừng có lườn lẹo với tôi Mau can nổi cáo Lần ở ca nại đó Với lần này có thể giống nhỏ chắc Lần trước chúng ta còn có thể tìm lý do cho cô ta Nói cô ta mặc áo trống đạn gì đó Lần này chú định giải thích thế nào đây Người ta chính mắt thấy cô ta Bị đầm chết Ngoảnh đi ngoảnh lại Chú đã đưa người về rồi Lại con là một người sao hả có người bình thường nào chết rồi lại nhảy nhót quay về được không nhạc phòng cắn răng muốn đáp lại đôi câu lại không tìm ra lý do phù hợp màu cá bây giờ đổi sang giọng tương đối hỏa hoãn phòng tử chú suy nghĩ cho kỹ đi đây tuyệt đối không phải là chuyện đánh đấm lặt vặt đầu nha chuyện này khác hẳn với mấy lần chú có thể ra mặt chơi đến bản mạng trước kia hồi trước vì giúp nhạn tử mà vỡ đầu chảy máu với diềm lão thất anh em có nói hai lời hay không Viết sẹo trên đùi của đầu trọc Do đám chó của diềm lão thất cắn Vẫn còn đó Phạm là những việc có thể đáp ứng Chú có một câu Anh em có bao giờ nhú mày lên một cái không Chính chú suy nghĩ cho kỹ Chuyện lần này không giống với mọi lần đâu Chỉ bằng việc đường đường Trên đi sống lại Đã là tuyệt đối không phải phiền phức Mà chúng ta có thể dây vào rồi Nhạc phong vẫn không lên tiếng Theo nhịp câu chuyện Trí tưởng tượng của mau ca bắt đầu bay ra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 Nhạc Phong nhất định sẽ quát anh ta đã trốn ra từ bệnh viện tầm thần đạo. Nhưng lần này, vài lần muốn mở miệng vẫn không nói nên đợi. Bình tâm mà nói, Mao Ca nói tuy có khoa trương nhưng những lời anh ấy nói chẳng lẽ mình chưa từng nghĩ đến sao? Trong lúc nhất thời, căn phòng yên tĩnh vô cùng. Nhạc Phong nhìn chằm chằm vào níu thuốc trên miệng Mao Ca. Trên tài chỉ có tiếng nước chảy tí tách. Tiếng nước chảy tí tách sao? Trái tim của nhạc phong đập thỉnh Thịch một tiếng, theo bản năng quay đầu nhìn về phía phòng tắm. Màu cà cũng nhận ra, anh ta có chút lắp bắp. Cô ấy, cô ấy tắm xong rồi sao? Cửa nhẹ nhàng chuyển động, quy đường đường mặc chiếc áo len sợi to rộng thùng thỉnh kia, vừa cầm khăn lông lau tóc, vừa bước ra ngoài. Lục thấy Màu cà mỉm cười một cái. Anh Màu cà cũng ở đây đấy à? ừ, ừ, ừ, ừ. Màu cà vội lấy Nhạc Phong ra đảm bìa đỡ đạn. Không phải sắp đến giờ cơm tối rồi sao? Anh đang hỏi xem Nhạc Phong muốn ăn gì? Miệng nó kén trọn. Kén trọn ăn lắm đấy. Cơm tối à? Quý đường đường suy nghĩ một chút. Để em mời đi. Lần trước ở Cà Nại còn chưa cảm ơn mọi người đã quan tâm. Còn cả thần côn nữa. Tất cả cùng đi đi. Vậy, vậy cũng được. Để anh xuống hỏi thần côn muốn ăn gì. Màu cà vô cùng lúng túng. Khi quay người bỏ đi, thấp giọng rỉ tai nhạc phong một câu. Chú tự mình giải quyết đi nha. Mau ca vừa đi, không khí trong căn phòng dường như lập tức thay đổi. Nhạc phòng nhìn quý đường đường. Nét mặt cô vô cùng bình tĩnh, vẫn cúi đầu cầm khăn lông lao tóc. Như thể trước khi tắm, cô chẳng hề xảy ra bất cứ chuyện chật vật nào. Chỉ mới ra ngoài đi dạo phố, ăn bát cơm hay là gọi điện thoại cho bạn bè vậy. Đường một lúc sau, cô ngẩn đầu lên nhìn nhạc phong. Có phải anh muốn hỏi tôi chuyện gì không? Nhạc Phong lấy lại bình tĩnh, đang định mở miệng, dưới đầu lại vọng đến tiếng gào thép vô cùng buồn bã của thần côn. Tại sao chứ? Tại sao không để cho tôi ăn ca FC, suốt gia đình gì? Cũng đâu phải anh mời. Hai người sừng suốt một chút, sau đó đều không căng thẳng nổi, đồng thời mỉm cười. Không khí buồn lỏng một chút, Nhạc Phong muốn bắt đầu bằng một đề tài nhẹ nhõm. Đang yên đang lành, sao lại nghĩ đến chuyện mời cơm? nhận được sự giúp đỡ của mọi người có quà có lại thôi giúp cô cái gì chứ anh là người giúp nhiều nhất đấy còn cả Mao Ca lúc ở cả nại cũng đã rất quan tâm đến tôi con cả thần Côn đã kể cho tôi nghe một câu chuyện nữa lúc nói đến thần Côn cô cố ý dừng lại một chút nhìn thẳng vào mắt của Nhạc Phong trong lòng Nhạc Phong dần lên một cảm giác khác thường, anh nhìn vào mắt của quý đường đường, trong thoáng chốc một suy nghĩ bỗng phụt qua thành nói Đường đường, cô vốn họ thịnh phải không? Quy đường đường công nói gì, cô dường ngón trỏ lên, đặt bên đồi bí mắt rủ xuống, không nhúc nhích như một bức tượng. Nhà phòng nút câu còn lại xuống. Anh bắt đầu nhớ lại câu chuyện mà thần côn kể tôi hôm ấy. Lúc đó anh không tập trung nghe cho lắm. Thần côn rốt cuộc đã kể gì? Nhà họ thịnh, con gái nhà họ thịnh, lộ linh, oán khí người chết. Nghe hiểu tiếng trung, hóa giải oán khí. Nhà họ tần, luyện trung quỷ Nhà họ thạch, kết thân, thần phận mới Đầy đủ tiền, phiêu bản bên ngoài Đầu của nhạc phong ấm ấm Tựa như muốn nổ tung Ngàn lời vạn chữ trước kia Không sắp xếp nổi Lúc này tựa hồ như đều tranh nhau Gắn kết lại trong nhánh mắt Thành một bức tranh đầy đủ Đường đường vẫn luôn mang theo một chiếc chuông gió bên người Có lúc lắc thế nào cũng không kêu Đúng lẽ quỷ dị phát ra âm thanh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 Nhạc Phong chẳng lời cô lại Từ từ đã đường được Cô chậm một chút Để tôi kể Để tôi từ từ suy nghĩ đã Quý đường đường gần đầu nhìn Nhạc Phong Trí thông bình không đủ hả Đầu óc không kịp vận hành sao Biến đi Nhạc Phong trứng mắt nhìn cô một cái Quý đường đường ngoài thương cảm ra Lại có thêm mấy phần buồn cười Cô bước sang bên cạnh Lấy đồ dưỡng da của mình ra Sau đó nhìn vào chiếc gương to Bắt đầu thoa dung dịch dưỡng da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 Lời nói của Nhạc Phong rất có đạo lý, quý đường đường không nói gì. Nếu cô nói với Nhạc Phong rằng tôi tin anh sẽ không bán đứng tôi, thì có vẻ là trò quá không chứ? Hơn nữa, tại sao phải tin chứ? Chỉ bằng tổng cộng chưa đầy 10 ngày trung đụng, hiểu biết này hay sao? Cho nên cô ngoan ngoãn gật đầu, tôi biết rồi. thấy cô phối hợp như vậy, Nhạc Phong lại chẳng đào đâu ra đời để nói. Dừng một chút chợt cáo bẳn, sao cô lại thế được cơ chứ?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 Không phải nên rất khó chịu hay sao? Cái dáng vẻ lịch sự, mỉm cười, chẳng hề để tâm như vậy, khiến cho anh nhìn mà thấy phiền muộn không tốt nên lợi. Đường đường, cô đừng có như vậy, Nhạc Phong rốt cuộc không nhịn được. Nếu cô nghe thấy những gì màu cả nói, khó chịu trong lòng cũng muốn khóc thì cứ khóc đi. Cô đừng giả bộ những người chẳng bị làm sao cả, có được không? Quy đường đường ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn Nhạc Phong. Nhạc Phong, sao anh lại thế chứ? lại còn ép người ta phải khóc nữa chứ Nhạc Phong trừng cô đầu tiên cô còn ra vẻ vô tội bị Nhạc Phong nhìn chăm chăm lại có một chút trột dạ tránh khỏi tầm mắt của anh không nói câu nào trái tim của Nhạc Phong bỗng mềm nhũn đường đường cô nhất định phải đi theo con đường này hay sao cô còn có sự lựa chọn khác mà đúng không chúng ta tìm một công việc sống ổn định tử tế đi cứ làng thẳng trên đường như cô bao giờ mới kết thúc được hơn nữa luôn đối mặt với những chuyện máu me này tâm đi của cô có chịu đựng nổi không quy đường đường cười nhẹ tôi không tìm được việc làm đâu nhạc phòng ạ tôi còn chưa học xong đại học tôi cũng chẳng có chút kinh nghiệm làm việc nào hết tôi sẽ tìm giúp cô hay là cô về cùng tôi trước đã cho tôi có nhiều bạn bè quen biết tôi bảo họ tìm cho cô một công việc ổn định không gây chú ý mọi người ở gần nhau cũng chăm sóc được cho nhau đường đường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 Thò cổ là một đau, rụt cổ cũng là một đau. Thay vì lo lắng để phòng sống qua ngày, chẳng bằng chết sớm siêu sinh sớm. Tôi không tin cũng muốn như vậy. Nhạc Phong nói rất nghiêm túc. Đường đường cũng có lý do gì không thể nói ra mà cứ nhất định phải lựa chọn con đường này. Mẹ tôi hy vọng tôi làm vậy. Quy đường đường tránh nặng tìm nhẹ. Hơn nữa trước kia không phải đã nói với anh rồi sao. Sự nghiệp của gia tộc mà. Nhạc Phong chợt nổi cáo.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 Cô phải làm thế nào đây? Cô cảm thấy thân thể mình đang dần dần lạnh run. Vào giờ phút này, cô sợ hãi trong lòng thực sự còn lớn hơn là nhiều so với nhiều lần với những chuyện tranh máu đáng sợ kia. Cô lấy lại sự bình tĩnh. Nhạc Phong, mẹ tôi nuôi tôi hai mươi mấy năm, tôi quen anh. Cộng lại cũng không quá 20 ngày. Tại sao tôi phải tin lời anh mà hoài nghi mẹ ruột của mình? Nhạc Phong cuốn cuồng, đường đường, ý tôi không phải vậy. Quý đường đường không để anh nói xong, cô lùi lại đằng sau một bước, nhìn Nhạc Phong thật lâu, từ từ cuối người trước anh. Rất tiểu chuẩn, rất thành kính, 90 độ. Nhạc Phong, tay trần vướng cuống Đường đường, cô làm gì vậy? Quý đường đường ngẩn đầu lên, vảnh mắt bắt đầu phiếm hồng. Nhạc Phong, tôi rất biết ơn anh, những chuyện anh đã giúp tôi, tôi đều kỳ nhớ. Nhưng mà tôi không mong anh tiếp tục tham gia vào nữa, những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai.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 Nói xong, cô nghiêm túc nhìn vào mắt Nhạc Phong, thực sự ở ngày trước mắt. Nhạc Phong, anh chính là thấy đấy, tôi không sao cả, anh không cần phải lo lắng gì. Vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không tìm ra sơ hở gì. Nhạc Phong buông tay cô ra, khi nào thì đi. Đáy mắt của quý đường đường thoáng lướt qua sự kinh ngạc. Đang yên, đang lành, lại muốn mời cơm, còn gọi hết mọi người đi. Thật ra là muốn đi rồi có đúng không? Nhạc Phong cười lên.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 vừa mới dùng dung dịch dưỡng ra, già có hơi khô, cô rút một miếng bông hóa trang mới ra, thâm ướt, từ tử soi gương lau. lau rồi lau, chợt nhớ đến người nhạc phong vừa mới nói, cô thực sự không hề cảm thấy cách hóa giải oán khí này của nhà họ thịnh của các cô có vấn đề một chút nào hay sao. Nếu như nhà các cô vẫn dùng phương thức này để hóa giải oán khí, thì trình độ tà môn của nhà họ thịnh các cô cũng có khác gì nhà họ tần. Nếu như nhà họ thịnh các cô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 Trên tay đã có ba mạng người Tôi đã triệt để Triệt để là một kẻ giết người rồi Liệu anh có hiểu được không? Nhạc Phong bây giờ quả nhiên Đã đặt một bàn tiệc lớn Gà vịt thịt cá Phàm là món gì vơ phép được ở cổ thành Là bày hết lên trên bàn Rất có cảm giác như sự ít cháu nhiều Quý đường đường muốn đưa tiền cho Nhạc Phong Anh lại không lấy Nghèo trong nhà khá ra đường Cô ở bên ngoài giữ lại để dùng đi thể hơn Quý đường đường công đồng ý. Nhạc Phong, tôi đủ tiền để dùng mà. Nhạc Phong cười cười. Cô có thể có được bao nhiêu chứ? Cũng chỉ có một chút cha mẹ cô để lại cho cô thôi. Nếu cô là triệu phú thật, thì đã ra vào xe hơi cách sạn năm sao rồi đúng không? miệng ăn đối lở như cô. Chỉ có ra mà không có vào. Tiết kiệm được chút nào hay chút ấy đi. Anh đã nói như vậy. Từ chối tiếp lại có vẻ khách khí quá. Quý đường đường đành phải cất tiền đi.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 Mở bàn tiệc rượu này Chỉ nói là vì chuyện của thập tam nhạn Mà đợt này tất cả mọi người Đều chịu không ít khổ cực Bỏ không ít sức lực Mở tiệc rượu coi như là khao nhau Đây thực sự là một cúc rạo đầu thường cảm Tiểu mễ không kìm được đầu tiên Vừa chạm cốc nước mắt Đặng lan chăn lạ trá rời xuống Thạch đầu lấy tay rủi mắt Hỏi Mao ca Bà chủ đã mất rồi Khách sạn này chắc cũng không mở được nữa đúng không ạ Mao ca gật đầu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 Hai vợ chồng hòa thuận, mỹ mãn, nào, cạn chén. Tất cả đều nâng chén, rượu trắng vào miệng đắng chát. Tiểu mẹ bị giặc đầu tiên, nhạc phong nhìn tiểu mẹ nói một câu, con gái uống ít thôi. Tiểu mẹ cố chấp lát đầu, chị nhận từ đối xử với em tốt vô cùng, chén rượu này không thể không uống hết được. Quy đường đường ngồi bên cạnh, trầm mặt, mím môi, nhấp rượu trong chén. Đề tài trên bàn rượu chẳng hề liên quan đến cô,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 Mạt đi tem một tồi tệ khá nhiều năm. Gã đó sau lại bán chỉ ta cho một lão thủ lĩnh xã hội đen ở Tương Tây, Diêm lão thấp. Khi ấy Nhạc Phong với quen đám Mao ca chữa độc, đi theo đầu trọc tự lái xe cùng giao đến Tương Tây. Tôi đến đốt lửa nhóm chuyện giữa đất hoang, uống xong thì quay về lều, mới phát hiện ra trong điều của mình còn có một cô gái đang trốn.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 Ngay trước bản nhạc phong như vậy, bọn chúng cầm cây mật quật vào cánh tay của thập tam nhạn. Rất mạnh tay, một gậy đập xuống lập tức đánh gãy tay của thập tam nhạn. Thập tam nhạn cũng kiên cường, bị đánh gãy tay cũng không khóc mà cũng chẳng kêu. Cắn đến nát cả môi ra, chỉ gần đầu lên nhìn nhạc phong. Năm đấm của nhạc phong cứ siết chặt rồi lại siết chặt. Rốt cuộc nhịn không được, một cước đạp bay diềm lão thất. Kể đến đây, Mau ca nhìn nhạc phong cười. nhạn tử cũng biết nhìn người thật đấy. Sao cô ấy biết chú sẽ mềm lòng nhỉ? Nói thật lúc ấy, cô ấy mà cầu xin anh hay là đầu trọc thì chưa chắc bọn anh đã giúp. Nhạc phong kính mau ca một chén rượu. Lúc đó em xúc động, điền lụy đến các anh. Đầu trọc bị chó cắn một cái mà còn giúp em một mất một còn với đám người của diềm lão thất kia. Có điều sau đó phải đến 3 tháng trời không để ý đến em nữa. Tiểu Mễ và Thạch Đầu lần đầu tiên được nghe câu chuyện này, hoàn toàn không ngờ tới bà chủ bình thường quyến rũ buồn vẻ, mà lại có một câu chuyện cũ chua xót đến như vậy. Thạch Đầu lên tiếng hỏi, Nhạc Phong, anh phòng Tử, vậy sau đó thì sao? Diệm Lão Thất không tìm anh gây phiền vức ư. Mau ca cười phá lên, sao lại không tìm? Nó đánh Diệm Lão Thất ngay trước mặt thuộc hạ của người ta, còn mang đàn bà của người ta chạy mất. Nếu là cậu, Cậu có nhịn được cơn tức này không? Hơn nữa đều là người lăn lộn bên ngoài. Bảy nhờ tám cậy, muốn tìm được phòng tử rất dễ dàng. Diệm lão thất sau đó, lại tìm người nhắn cho phòng tử, hoặc là giao người, hoặc là giao tiền. Mở miệng đã đòi 5 vạn, sau đó lại có người ở giữa nói giúp. Phòng tử chỉ một bạn, đúng không? Nhà phòng cười nhạt, chuyện lâu quá rồi. Màu cà thàn thở, chẳng trách nhận tử lại tích chú đến như vậy. Chú đã làm không ít chuyện vì cô ấy. Cứ thế vừa uống vừa đánh gấu, tiểu bễ có chút xảy trước, ngày sau đó đã thạch đầu mê mê man man nằm sấp xuống bàn ngủ tiếp đi. Mào cá bắt đầu nói lắp bắp, mắt thấy chỉ kém chút nữa là ngã gục, thần côn vẫn ngưa ngáy từ nãy đến giờ, sạch trải cổ cà chạy sang đòi chạm cốc với Quý Đường Đường. "Tiểu Đường Tử, anh có thể phỏng vấn riêng em được không?" Quý Đường Đường cười, "Anh muốn phỏng vấn gì đây?"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 như khiêu khích đặt trước mặt thần côn. Mặt của mau ca đỏ như tôm luộc, nhìn thần côn cười hề hề không ngừng Anh, anh không uống được. Thần côn nuốt nước miếng một cái. Anh, một chén đang ngã rồi. Vậy thì tùy anh. quy đường đường nhún nhún vai, vì nghiên cứu học thuật cũng phải trả giá cao một chút chứ. Anh hãy tự chọn đi. Đối với thần côn mà nói, nghiên cứu học thuật vĩnh viễn đứng hàng đầu. Anh ta ôm lấy chai rượu người người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 còn lót thần côn đang giả bộ, quân người đẩy đẩy anh ta. Này, này, sai thật à? Thần côn không nhìn được ư ử hài tiếng, còn điếm điếm suốt cả chua dính bền mép. Quy đường đường buồn cười hỏi nhạc phong, tử lượng của thần côn kém vậy thật à? Chờ cho đến nửa ngày, không thấy nhạc phong trả lời, quay đầu lại nhìn, bất giác sừng rốt, không biết từ lúc nào, nhạc phong cũng đã say. Khung cảnh trước đó còn náo nhiệt như vậy, mà giờ đã trở nên vắng lặng. Quy đường đường ngơ ngẩn nhìn nhạc phong, nghĩ thầm. Cuối cùng vẫn là rạp, dù là có dài đến nghìn rạp, cũng không có bữa tiệc nào là không tàn. Thật ra nhạc phong chưa say, đầu anh còn choáng váng, có chút khó chịu, nên bơi gối tay gục xuống. Quy đường đường hỏi anh, anh nghe được, nhưng không đáp lại cô ngay. Chờ đến khi cơn khó chịu qua đi, định mở miệng, mới phát hiện xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ. Trật nhận ra,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 Nhưng không có cô ấy, cô ấy đã bước ra khỏi thế giới của họ. Nhận ra được điều này, trong lòng ngột ngạt vô cùng khó chịu, Nhạc Phong chống bàn ngần đầu tên, thành mấy cái chai còn sót rượu trên bàn. Không chút nghi ngợi, cầm một chai lên đổ vào chén. Một chai không đủ đầy, lại lấy thêm một chai khác. Mau ca gọi anh từ phía đối diện. Này! Nhạc Phong sợ hết cả hồn, anh ngẩn ra nhìn Mau ca một lúc, trật nổi cáo. Anh giả vờ sai gạc. Mào ca rất bình tĩnh. Không phải chú cũng thế hay sao? Nhạc phong bị anh ta làm cho nghẹn lời, oán giận mà nhìn anh ta một lúc, đột nhiên cảm thấy người trước mặt đáng ghét vô cùng. Anh đẩy chai rượu trước mặt ra. lười phải nói với anh, em đi ngủ đây. Vừa nói vừa đứng dậy bỏ đi, Mào ca gọi anh từ phía sau. Này phong tử, ngọn lửa trong lòng nhạc phong lại phừng phừng, muốn bượn cớ bốc ra ngoài. Còn em anh, sao, lại sao nữa hả? Chứ không đỡ thật thì đi tiễn cô ấy đi, dù sao sau này cũng không gặp được nữa, tiễn một lúc cũng chẳng làm sao. Anh cũng chẳng biết cô bé này rốt quần đang làm cái gì, nhưng mà thoạt nhìn, cái kiểu sống trôi nổi khắp nơi này của con bé chắc chắn sẽ còn tiếp tục lâu dài. Đã trễ tới này rồi, đoạn đường ra trạm xe cũng đừng để cô ấy phải đi một mình. Lồng ngực của nhà phong phập phòng kịch liệt, nhả ra mấy chữ qua kẽ răng, ông đây chẳng không đỡ gì hết. Màu cà không để ý đến anh, đứng dậy dọn dẹp đống lộn rộn trên bàn, dựa tiếng chén đĩa vang chạm, chậm gì có một câu, cũng đâu phải đánh cược với ai, con nỡ hay không thì tự chú biết, nếu không có luyến tiếc gì thì đơn đầu ngủ đi, có cái gì phải hành chứ Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.